Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật đáng tiếc, nếu như lúc đầu các người đối xử với sở phàm tốt một chút, cho dù chỉ là sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu, thì nhất định anh sẽ nể tình mà giúp đỡ các người để không gặp phải tình trạng nhiều hiện giờ. Đúng là ác giả, ác báo. Sau khi xử lý xong chuyện của nhà họ Diệp, sở phàm quay trở về quân doanh, Chiến tranh ở Tây Giã đã kết thúc, công việc khôi phục sau chiến tranh cũng từng bước đi vào khuôn khổ nhờ sự cố gắng của thẩm vạn tuyền và quản bá anh. Đối với sở phàm, giờ đã đến lúc trở về yên kinh rồi. Ngay trong đêm hôm đó, Tây Giã đã tổ chức buổi tiệc ăn mừng, tôn vinh các chiến sĩ đã không ngại nguy hiểm xông pha chiến đấu nơi chiến trường và giành được thắng lợi. Đối với các chiến sĩ thuộc quân Tây Giã, bọn họ tới từ khắp mọi miền đất nước. mang trong mình lòng nhiệt huyết sôi sục tới tiền tuyến chiến đấu vì nhân dân. Bọn họ là quân đội được tập hợp lại từ bốn chiến khu lớn. Ngày hôm nay phải nói lời tạm biệt, không biết sau này liệu có còn cơ hội được gặp lại nhau hay không. Vậy nên mọi người đều thỏa sức ăn uống, không say không về. Sáng sớm ngày hôm sau, rất nhiều người tập hợp ở sân bay quân đội. quan bá anh dẫn đầu các quan chức cấp tỉnh của Tây Giã Thẩm vạn tuyên và những ông chủ gia tộc quyền quý cùng với những người dân thường thuộc đủ mọi ngành nghề có lẽ phải hơn 10.000 người. Bọn họ dương cao lá cờ của quân đội về mặt tràn ngập sự tôn sùng, đồng loạt hô to khẩu hiệu để tiễn vị chiến thần trong lòng bọn họ rời đi. Quản bá anh tôi đã gia nhập giới chính trị được 40 năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người được dân chúng sùng bái kính ngữ như vậy. Quản bà anh ngắm nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, không khỏi kích động cảm thán. Đúng vậy đó, chúng tôi cũng chỉ có thể thấy được cảnh tượng đưa tiễn hoành tráng như thế này ở trong lịch sử ghi chép về các vị lãnh đạo vĩ đại mà thôi. Lúc tới có hàng nghìn người tiếp đón, lúc đi thì dân toàn thành đưa tiễn, lòng thủ mới là người anh hùng trong lòng người dân. Những lãnh đạo có địa vị cao quý đang có mặt cũng không kìm được tấm tắc cảm thán, giọng nói chất chứa sự kính nẻ tối hôm qua khi đưa ra lời đề nghị tập trung tiễn quân thần của lòng hồn rời đi ông ta còn nghĩ là có thể thuyết phục một số người dân tới để tăng thêm một chút náo nhiệt mà thôi nào ngờ danh tiếng của sở phàm lại lớn như vậy chỉ vẹn vẹn có một đêm mà hơn 10.000 người dân Tây Giã đã chủ động rủ nhau tới tiễn quân thần của lòng hồn rời đi đây mới chỉ là một nhóm đầu tiên vẫn còn nhóm thứ hai nhóm thừa bà vẫn còn đang trên đường tới cảnh sát cũng phải làm công tác điều khiển giao thông để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn dẫm đạp lên nhau Quỳnh Quỳnh Đúng lúc này một đội quân lính xếp hàng ngay ngắn nện bước chỉnh tề chậm rãi đi tới bọn họ còn bê một hộp đựng cho cốt được che bằng cờ của quân đội trong tay trông vô cùng nghiêm trang mọi người đang kích động hô hào khẩu hiệu lại đột nhiên phát hiện trong đội ngũ quân sĩ này không hề có quân thần của long hồn dũng mãnh uy vũ đeo quân hàm năm sao ở trên vai phó tướng la chuyện này là thế nào long thủ đâu rồi quản bá anh đi tới hỏi la cường đang đứng trong đội ngũ long thủ đã rời khỏi tây xã từ lúc trời còn chưa sáng rồi la cường nói câu này khiến cho mọi người xung quanh dậy sóng những người dân thường muốn được nhìn thấy quân thần của long hồn muốn được đưa tiện anh rời đi thì như ông vỡ tổ Long thủ không muốn làm phiền mọi người cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến người dân vậy nên anh ấy đã mang theo cho cốt của 36 vị liệt sĩ anh Dũng Hy Sinh trên chiến trường có quê quán ở Yên Kinh rời khỏi Tây Giã rồi bằng sự biết ơn lớn nhất tôi xin thay mặt long thủ cảm ơn sự yêu mến của mọi người dành cho anh ấy hành lễ là cường vừa mới dứt lời liền thực hiện lễ nghi chào theo kiểu quân đội Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tất cả các quân lính đang có mặt tại đây đều đồng loạt trào, canh tượng hoành tráng mà hùng vĩ. Phó tương la, mọi người đến đây đều là vì muốn tiễn long thủ trở về yên kinh. Hiện giờ tất cả đã tập trung đầy đủ, nhưng long thủ lại không có ở đây. Chuyện, chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Quản bà anh có chút nóng này, bọn họ tốn sức để tạo ra thanh thế lớn như thế này đều là công dã tràng hết sao? Đúng vậy đó, đến cả máy bay dành riêng cho Long Thủ, chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Chúng tôi không thể mang máy bay chống không trở về được. Là cường trầm giọng nói. Các vị yêu mến Long Thủ, anh ấy đều hiểu được. Trước khi rời đi, anh ấy đã dặn tôi, người mà các vị nên đưa tiễn phải là bọn họ mới đúng. Cậu ta chỉ về những hộp đựng hài cốt được che bằng cờ quân đội đang được các quân sĩ bê trên tay Đây đều là những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Mỗi người bọn họ đều rất cao quý, đều là anh hùng. Nhờ có vô số người lính không màng nguy hiểm, dũng cảm chiến đấu mà đồng hoa của chúng ta mới giữ được hòa bình như ngày hôm nay. Vẫn nên Long Thủ quyết định tặng toàn bộ máy bay riêng cho những người anh hùng này dùng nghi lễ cao quý nhất để đưa tiễn bọn họ trở về quê hương, trôn cất cẩn thận. Long Thủ đã tự mình mang theo 36 liệt sĩ quê ở Yên Kinh rời đi. Còn các vị anh hùng này mong mọi người hãy đưa bọn họ trở về nhà bình an La Cường lại thực hiện nghi lễ chào kiểu quân đội một lần nữa ánh mắt tràn ngập tôn kính, trang nghiêm đám người quản bà anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cảm xúc sưng trào trong lòng khóe mắt đỏ hoe người khác chỉ hận không thể khoe ra toàn bộ công lao của mình với mọi người còn sở phàm thì hoàn toàn ngược lại sau khi làm xong việc tốt anh không cần danh tiếng mà chỉ lặng lẽ rời đi Anh chính là người anh hùng, một lòng đặt đất nước lên hàng đầu, lòng yêu nước thấm nhuần trong xương tùy. Hãy đưa các anh hùng trở về nhà. Quản bà anh cao giọng hô to, cúi gập người xuống, thể hiện lòng tôn kính với từng hàng chiến sĩ trang nghiêm, ôm hộp đựng cho cốt trong tay. Hãy đưa các anh hùng về nhà. Tiếng hô lớn rung chuyển đất trời, vang vọng trong không trung, khiến lòng người rung động. Trong ánh mắt nồng nhiệt mà tôn kính của vô số người có mặt tại nơi này, từng chiếc máy bay riêng chậm rãi cất cánh mang theo những người hùng của đất nước đã vì nhân dân mà hy sinh tính mạng, chiến đấu hết mình đến tận hơi thở cuối cùng trở về với đất mẹ. Tháng năm dần trôi, linh hồn yên nghỉ. Lúc này đây, ở trong một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh bay tới yên kinh. Trong khoang hạng nhất, sở phàm đang ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn về phương xa, Rồi lại nhìn sang 36 hộp trò cốt được che bằng cờ quân đội đặt trên các ghế ngồi. Anh nói Các anh em, chúng ta về nhà thôi. Bởi vì đây là chuyến bay vào đêm muộn cho nên có rất ít hành khách khoang hạn nhất lại càng vắng vẻ không người. Vậy nên sở phàm đã mua toàn bộ các ghế trống rồi xếp trò cốt của các lễ sĩ lên từng ghế ngồi một cách cẩn thận. Anh không lựa chọn gửi cho đơn vị vận chuyển vì đây là sự tôn trọng dành cho những người anh hùng ấy. Long thủ, Bê La Cường truyền tin tức tới rồi. Quả nhiên, mọi chuyện y hệt như cậu dự đoán, số người dân tự ý chạy tới tiễn được cậu lên tới hơn 10.000 người. Trần Phong Hoàng tới gần sơ phàm báo cáo. Bọn họ đã làm theo lời cậu dặn, dùng máy bay riêng, chở cho cốt của những người anh hùng lệ sĩ kia về quê nhà, dùng lễ nghi cao quý nhất, tôn tính nhất để tôn vinh các anh hùng. Tôi biết rồi, Sợ phạm gật đầu rồi cảm thán. Sợ phạm tôi đây có tài đức gì mà đáng để mấy chục nghìn đồng bào tới tiện đưa. Lòng thủ, đây là những gì cậu xưng đáng đạt được, hơn nữa cũng không thể nào tránh được. Trần Phong Hoàng bật cười, nói. Tôi vừa mới nhận được tin tức. Sau khi biết được cậu sắp trở về, bên Yên Kinh đã có mấy chục nghìn người tự tập hợp ở sân bay để đón tiếp cậu. Quy mô còn lớn hơn ở Tây Giã nhiều. Sở phàm lắc đầu bất lực chưa có thể tùy theo ý bọn họ Anh hít sâu một hơi Trong đầu thầm nghĩ Chẳng mấy chốc sẽ được quay về yên kinh Được gặp phân mộc thành và đàn đàn Trái tim cũng vô thức vui vẻ hơn hẳn Toàn bộ mỏi mệt và thương tích trên người Đều biến mất trong nháy mắt Tinh thần trở nên tỉnh táo gấp trăm lần Đúng lúc này Đột nhiên có tiếng phụ nữ Đang tức giận mắng mò Ở cách đó không xa chuyển tới Các người làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện nhỏ như đặt vé trước cũng làm không xong. Bắt bà đây phải tràn trúc với đám dân đen kia ở trong khoang phổ thông. Các người đều là loại ốc chó cả sao? Có biết làm việc không hả? Sở phàm khẽ nhớ mày, ngừng đầu lên xem thử. Sở phàm ngừng đầu lên nhìn thử. Chỉ thấy có một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao gầy, ăn mặc thời thượng, đang nổi giận bừng bừng. Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đuổi bó sát. Tôn lên đôi chân trắng muốt, thon dài thẳng tắp dáng người yếu điệu Và sự quyến rũ thành thục của cô ta Vô cùng hấp dẫn Khiến người khác không khỏi rung động Cô ta chắc chắn là nữ thần Của các chàng trai cả ngày chỉ ở lì trong nhà Hiện giờ Trên gương mặt xinh đẹp của cô ta Lại tràn ngập vẻ lạnh lẽo Cô ta nhìn mấy tên vệ sĩ bên cạnh Lớn tiếng quát Tức chết mất thôi Trần Tử Dung tôi là thiên hậu nổi tiếng nhất trong giới diễn viên. Lần nào ra ngoài cũng đi bằng máy bay riêng hoặc xe hạng sang. Ít nhất cũng phải là trước mấy bách, giá trị hơn một triệu tệ. Vậy mà giờ đây tôi lại phải trang trúc với đám dân thường trong khoang phổ thông sao? Nếu bị đám săn ảnh theo đuôi kêu chụp được, thì tôi biết muối mặt đi đâu chứ? Đến cả chuyện nhỏ nhặt như đặt về máy bay cũng làm không xong. Các người lấy đâu ra tự tin có thể bảo vệ được cho tôi đây hả? Tại sao hiệp hội võ thuật lại dùng đám người ăn hại nhiều vậy cơ chứ Đúng là nuôi báo cô mà. Mấy người vệ sĩ kia cũng bất lực, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Xin lỗi cô, đây là sơ sót của chúng tôi, mong cô hãy rộng lượng tha thứ. Bọn họ cũng đang cố gắng kìm nén cơn giận sôi trào trong lòng. Bọn họ là vệ sĩ, chứ không phải là người hầu kẻ hạ của Trần Tử Dung. Nhiệm vụ của bọn họ là đảm bảo an toàn cho người thuê bọn họ, chứ không phải là bảo mẫu. Người phụ nữ này thật khó hầu hạ, <cười> Đúng là một đám ăn hại Nếu các người làm việc trong công ty giải trí của tôi Thì loại người ngu ngốc không có đầu óc như các người Đã bị đuổi việc từ lâu rồi Một người đàn ông ăn mặc loài loẹt Đứng bên cạnh Trần Tử Dung Cũng tỏ vẻ cáo mượn oai hùng Lớn tiếng mắng trời. Hắn ta tên là Trương Hùng Là quản lý của Trần Tử Dung Hắn ta đã đi theo Trần Tử Dung Được gần 10 năm nay Rất hiểu tính cách của cô ta Sau khi mang đám vệ sĩ xong Trương Hùng vội vàng đưa cho Trần Tử Dùng một ly mật ong ấm rồi nói Chị Tử Dùng Chị đừng chấp nhận đám ăn hại này Tức giận rồi ảnh hưởng tới sức khỏe thì thật không đáng chua nào Chị uống cốc mật ong này đã Tốt cho ra, để em đi đàm phán với tiếp viên hàng không một chút nhờ bọn họ chuyển chúng ta sang khoang hạng nhất Lúc này Trần Tử Dùng mới nguôi giận Cô ta bắt chào chân sang một bên mất kiên nhẫn nói Nhanh lên đi Đừng làm chậm trễ thời gian thêm nữa Hiểu rồi, hiểu rồi ạ. trương Hùng cười đáp lại, rồi chạy tới chỗ tiếp viên hàng không. Bộ mặt tươi cười nịnh nọt lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ kiều càng hồng hách. Hắn ta nói, Chúng tôi muốn đổi sang khoang hạng nhất, cô mau đi sắp xếp đi. Hắn ta chỉ tay về chỗ Trần Tử Dung đang ngồi, rồi dơ thẻ căn cước của hai người bọn họ ra cho tiếp viên hàng không xem. Trần, Trần Tử Dung sao? Trời ơi, Đây chính là thiên hậu Trần Tử Dung trong truyền thuyết sao? Thật không ngờ tôi lại có thể gặp được hai người ở đây Tôi vui chết mất Cô nàng tiếp viên hàng không vừa liếc nhìn thẻ căn cước một cái liền vui mừng hớn hở Không dám tin vào mắt mình Trần Tử Dung chính là thiên hậu nổi tiếng nhất Trong giới giải trí Sự nghiệp của cô ta phát triển đồng đều Trong các mảng, điện ảnh, truyền hình và cả ca hát Cả nhan sắc và thực lực đều là hạng nhất mỗi một bộ phim do cô ta đóng đều có doanh thu phòng vé lên tới hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Cô ta đã đạt được 3 giải, ảnh hậu kỳ mã, các xe quảng cáo sản phẩm ít nhất là 8 con số. Cô ta rất được yêu thích. Điều thần bí nhất chính là ông lớn đứng phía sau vị thiên hậu họ Trần này. Nghe đồn, Trần Tử Dung có chỗ dựa rất lớn, là một người có địa vị cực cao, nắm giữ quyền lực to lớn. Vậy nên, mặc dù ở trong giới giải trí dơ bẩn, nhưng không một ai dám động đến cô ta. Nghe đâu rằng, có một vị lãnh đạo không e sợ, không tin lời đồn, nên đã trêu chọc Trần Tử Dung vài câu ở trên bàn rượu. Kết quả, sang ngày thứ hai, vị lãnh đạo kia lập tức bị cách chức điều tra, toàn bộ mạng lưới quan hệ của ông ta đều bị nhổ tận gốc. Từ đó về sau, không còn ai dám nảy sinh ý đồ xấu với Trần Tử Dung nữa. Tính cách của cô ta cũng ngày càng trở nên kiêu căng phách lối, không kiêng nẻ ai. Nếu đã nhận ra chúng tôi, sao cô còn không mau chóng làm thủ tục chuyển khoang ngồi cho chúng tôi đi hả? Trường Hùng nói với giọng điệu cực kỳ ngạo mạn, khinh người. Hắn ta hừ lạnh nói. Chị tử dung của chúng tôi có thực lực và độ nổi tiếng cao đến mức nào, chắc cô cũng biết rõ rồi đấy. Chỉ cần chúng tôi đăng một giây tớt lên Facebook, chê bai hãng hàng không của các người làm việc không tốt, thì chưa đầy hai tiếng sau, đường dây nóng của công ty hàng không các người chắc chắn sẽ bị chay máy, Các người không gánh nổi hậu quả này đâu, hiểu chưa?" Hắn ta còn uy hiếp. "Thậm chí, chỉ cần một cuộc điện thoại của chị tử Dung nhà chúng tôi, toàn bộ chuyến bay của công ty các người đều sẽ phải hoãn lại đấy, cô có tin không?" Cô nàng tiếp viên hàng không kia chưa từng gặp phải tình huống này, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch vì sợ hãi. "Xin, xin lỗi anh, thật sự rất xin lỗi. Không phải chúng tôi không chịu làm thủ tục đổi khoang máy bay cho hai người." Mà là có một vị khách đã bao toàn bộ ghế ngồi trong khoang hạng nhất rồi. Hiện giờ chúng tôi không còn ghế trống nào nữa. Cái gì? Trương Hùng cực kỳ khó chịu. Một mình hắn ta bao hết toàn bộ chỗ ngồi sao? Hắn ta ngồi nổi không? Tôi cũng muốn nhìn thử xem liệu hắn ta có ba đầu sáu tay hay không? Rất lời, Trương Hùng bừng bừng lừa giận, đẩy tiếp viên hàng không sang một bên, hùng hổ xông thẳng vào khoang hạng nhất. Cô nàng tiếp viên hàng không kia không ngăn được hắn ta, chỉ có thể xấu hổ liên tục cúi đầu bày tỏ sự xin lỗi với sở phàm xin lỗi anh thật lòng xin lỗi anh sở phàm chỉ lạnh lùng xua tay ra hiệu không có chuyện gì tôi biết rồi cô cứ ra ngoài trước đi trương hùng liếc mắt dò xét sở phàm và trần phong hoàng đang ngồi bên cạnh bởi vì hai người vừa mới trở về từ nơi chiến trường khốc liệt nên trên người vẫn còn mang theo một luồng sát khí dọa người khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái Khổ khổ, bẩn chết mất cả anh không tắm rửa đấy à Trương Hùng bị chặt lỗ mũi tỏ vẻ chán ghét, xua xua tay Sau đó, hắn ta mới nhìn thấy những chiếc hộp Được che lại bằng cờ quân đội Ở trên ghế ngồi Hắn ta vô cùng tức giận Rất muốn giơ tay, hất bay những chiếc hộp này xuống Chỉ vì mấy chiếc hộp này Mà hắn ta phải chịu đựng trần tử dùng mắng mỏ Sao hắn ta có thể không tức giận cho được Dừng tay lại Sở phàm đột nhiên quát lên một tiếng thật lớn Anh đưa mắt nhìn sang Ánh mắt sắc bén như hai lưỡi dao sáng loáng Nếu anh còn muốn giữ lại đồ tay Thì tốt nhất đừng động vào bọn họ Tôi, Trường Hùng lập tức sợ toát mồ hôi lạnh Bị sát khí của sở phàm Làm cho hai chân mềm nhũn Hắn ta hử lạnh một tiếng Mất hết kiên nhẫn Nói với sở phàm Này Hãy bỏ mấy cái hộp của các anh xuống đi Nhưng lại cho chúng tôi hai chỗ ngồi Tôi sẽ trả thêm 10.000 tệ cho các anh Giọng điệu của hắn ta Chẳng khác gì đang xa lệnh Hắn ta tự nghĩ là mình đang ban ơn cho bọn họ cả thấp hèn như sở phạm Không có lý do gì không chấp nhận Không nhường Sở phạm không thèm ngường đầu dứt khoát từ chối Anh 20.000 Trương Hùng bực bội giữa hai ngón tay ra Hắn ta tưởng rằng sở phạm đang muốn kỳ kèo tăng giá Không nhường Sơ phàm cao mày xua tay 50.000 Đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi Anh đừng có do dự nữa Trương Hùng giận dữ nghiến răng Nhìn chăm chăm sơ phàm Cho dù anh có đưa tôi trăm triệu Thì tôi cũng sẽ không nhường Sơ phàm lạnh lùng nhìn Trường Hùng Rồi chỉ tay về phía cửa Bây giờ Mời anh lập tức rời khỏi đây Trần Phong Hoàng cũng nhận ra Sơ phàm đang nổi giận Ông ta xa sơ mặt đi tới Dùng một tay nắm lấy cổ áo Trương Hùng nhấc bổng hắn ta lên Ném ra ngoài Cút đi Dầm Ai ra Trương Hùng bị ném ra khỏi khoảng hạn nhất Ngã dập mông Hắn ta vừa kêu gào thảm thiết Vừa cao giọng mắng chửi Hai người các anh đúng là những kẻ thua bạo Cứ chờ đấy cho tôi Dám động tới tôi à Tôi sẽ bắt các anh phải trả giá đắt cho chuyện này Chẳng mấy chốc Trần Tử Dùng đã chú ý tới sự náo loạn ẩm mỹ ở nơi này cô ta không thể ngờ lại có người ngạo mạn đến vậy, dám ném người của cô ta ra ngoài, ngay trước mặt cô ta, sao có thể nhịn nổi cục tức này cơ chứ. Gương mặt xinh đẹp của Trần Tử Dung trở nên sám xịt, cô ta lập tức cất bước đi tới. Mấy vệ sĩ ở sau lưng cô ta cũng nhớ mày đi theo. Chị Tử Dung, chị nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Hu hu hu. Trương Hùng thấy chủ nhân của mình đã tới, liền bò đến ôm chân cô ta, Nước mắt nước mũi chảy dài Khóc lóc kể lề Em đã có lòng tốt Định đưa thêm 50.000 tệ cho bọn họ Để mua lại hai chỗ ngồi Thế nhưng hai tên thua bạo này lại lòng tham không đáy Đã vậy còn đánh em nữa Chị xem em ngã thành thế này rồi Ai da Rõ ràng bọn họ không thèm nẻ mặt chị gì cả đây chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt của chị Trần Tử Dùng bị hàn tạc kích động Cũng nổi giận bừng bừng Bao nhiêu năm nay cô ta đã làm mưa làm gió trong giới giải trí, đến cả mấy người quyền quý giàu có gặp được cô ta cũng phải tỏ ra khách sáo chưa bao giờ cô ta bị coi thường như vậy. Dám đánh người của tôi sao? gan của các anh không nhỏ đâu nhỉ? Hai người các anh tự đánh gãy chân mình, rồi quỳ xuống xin lỗi quản lý của tôi đi. Tôi có thể cho hai anh một con đường sống. Trương Hùng nghe vậy, lập tức cáo mượn oai hùm, đứng bật dậy ngông nghênh nói. Nghe thấy không hả? còn không mau quỷ xuống. Giọng điệu của hắn ta còn kêu căng phách lối hơn cả giọng điệu của Trần Tử Dung. Đúng là chủ nào tư nấy, hống hách y như nhau. Sợ phàm nhíu chặt hai mày. Cô gái này quá độc địa khinh người, không thèm hỏi đúng sai như thế nào, vừa mới tới, đã bắt người ta phải tự đánh gãy chân mình. Từ đó có thể thấy được, cô ta thường xuyên làm những loại chuyện độc ác, ý thế hiếp người như thế này. Muốn tôi quỷ sao? Cô vẫn chưa có tư cách này đâu. Trần tử dùng sững sờ trong giây lát rồi hái miệng nở nụ cười, khinh bỉ. <cười> buồn cười chết mất. Anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Tưởng chỉ cần mua một tấm vé máy bay ở khoang hạng nhất là có thể trở thành người trong giới thượng lưu thật sao? Tôi đã gặp không ít kẻ như các anh rồi. Các anh cố ý làm mấy cái hộp vỡ vẩn chiếm hết toàn bộ chỗ ngồi để thừa cơ bắt chẹt những hành khách như chúng tôi chứ gì? Đúng là không ít xấu hổ. Trần Tử Dung kiêu căng nói, giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Cô ta tưởng Sở Phạm và Trần Phong Hoàng là những kẻ lừa đảo. Các anh muốn bao nhiêu tiền? Bà đây sẽ cho. 500 nghìn hay 1 triệu? Nhưng liệu các anh có còn sống để tiêu tiền bà đây cho không? Quỳnh huỳnh, Trần Tử Dung dơ chân, đá chiếc hộp ở trên ghế ngồi ngay bên cạnh, làm nó rơi xuống sàn máy bay như muốn khoe khoang thân phận cao quý của mình. thế nhưng chỉ một giây sau cô ta đã lập tức cảm nhận được hai đôi mắt lạnh như băng quét lên người mình giống như ánh mắt của dã thú nhìn chăm chăm vào cô ta thế là cô ta không nhịn được xuôn bần bật sống lưng lạnh toát nhặt lên xếp lại về chỗ cũ cho tôi sở phàm lạnh giọng nói anh quyết không thể để cho những người anh hùng đã dũng cảm hy sinh vì nước này phải chịu sự sỉ nhục nhiều vậy Trần Tử Dung ngơ ngác mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta cực kỳ giận dữ. Không ngờ, mình lại bị hai tên ăn mày thối tha này hù dọa. Hừ, <cười> tôi không nhặt đấy. Anh có thể làm gì được bà đây hả? Trần Tử Dung phách lối đáp lại rồi tiếp tục đá thêm vài cái. Bốn năm hộp đựng cho cốt ở gần đó đều bị cô ta đá rơi xuống. Dầm dầm. Ngay sau đó hộp đựng cho cốt bị đổ ra. cho cốt của một vị chiến sĩ rơi vãi trên sàn. Ai ra? Sao lại để một đống cho cốt của người chết ở đây vậy hả? Rồi sào che mất thôi. Vậy sẽ đâu? Mau ném đi hết cho tôi. Trần Tử dùng to vẻ chán ghét, hoàng sợ hét lớn. ầm ầm. Sở Phàm và Trần Phong Hoàng cũng không kiềm chế nổi nữa, toàn thân tỏa ra sát khí gây giận, hùng dữ dọa người. Bốc, Một giây sau, một cái tát vang rội. quất thẳng vào mặt của Trần Tử Dung khiến ra mặt cô ta bị rách toát sưng đỏ mày, mày dám đánh tao sao Trần Tử Dung lào đảo, kinh hãi không dám tin vào mắt mình lửa giận sôi trào đánh cô đấy thì sao sở phạm lại đi tới giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta mấy cái liên tục bố cái tát này là vì cô không biết phân biệt phải trái đúng sai bắt nạt người vô tội bố Cái tát này là vì cô dám to gan xỉ nhục anh Linh của các anh hùng lệ sĩ Bố Cái tát này là vì cô không có tình nghĩa làm điều sang bậy với con dân của Đông Hoa. Bố bố bố Bảy tám cái tát lên tiếp quật thẳng vào mặt của Trần Tử Dung Sở phạm ra tay rất mạnh mặt của cô ta đã bè bét máu Cơ mặt của Trần Tử Dung sắp bị phá nát Tình trạng hiện giờ của cô ta vô cùng thê thảm đầu tóc bù xù, quái miệng chảy đầy máu tươi. Trông hùng bị dọa sợ run lẩy bẩy, đám vệ sĩ ở phía sau cũng sợ người người. bọn họ không ngờ sở phàm lại mạnh mẽ nhiều vậy, thẳng tay tát trần Tử dùng thành một cái đầu heo. Mày, mày dám đánh tao sao? Hu hu hu, tao nhất định phải khiến cho mày chết không toàn thân, Dắp xương rút gần mày. Trần Tử dùng điên cuồng gào thét với sở phàm quát mắng không ngừng. Đám giác rửa các người còn đứng đó làm gì? Mau sông lên, đánh chết tên khốn kiếp này cho tôi. Lúc này, mấy tên vệ sĩ sực tỉnh lại. Tất cả đều lộ ra ánh mắt hùng ác, hùng hồ hét lớn. Sông lên! Nhiệm vụ của bọn họ là phải bảo vệ Trần Tử Dung thật tốt. Vậy mà giờ đây, cô ta đã bị đánh thê thảm nhiều vậy. Nếu bọn họ không dạy cho sờ phàm một bài học, thì kết cục của bọn họ sẽ rất thảm. Chính vì thế, đám vệ sĩ này vừa ra tay... là đã tung ra đòn mạnh nhất thậm chí có mấy người còn lấy ra dao găm và đủ loại vũ khí sắc bén khác Ôi, giết người rồi giết người rồi Tiêu viên hàng không đứng bên cạnh thế cảnh tượng này thì sợ đến nỗi mặt mày tai mét vội vàng đi tìm nhân viên bảo vệ về mặt của Trần Tử Dung và Trương Hùng thì điên cuồng đắc ý vì sắp trả được thù ánh mắt ngập tràn mong chờ được chứng kiến cảnh tượng sợ phạm bị chặt thành 8 khúc Nhưng... Chỉ một giây sau đó... Trần Phong Hoàng chạy vượt lên... Ngăn ở trước người sở phạm... Mấy chuyện vặt vãnh này... Không cần sở phạm phải ra tay... Ngay sau đó... Tiếng đánh đống liền vang lên... Những tên vệ sĩ được đào tạo bài bản... Và được thuê với giá cao kia... Đều bị đánh cho gãy hết tay chân... Ngã nhào ra sàn... la hét thảm thiết... Lần này... Trần Phong Hoàng đã dơ cao đánh khẽ rồi... Nếu không chỉ trong vòng chưa đầy một giây... Đám người kia sẽ lập tức mất mạng dưới tay vị tướng đã tung hoành xa trường bao nhiêu năm như Trần Phong Hoàng. Sao? Sao có thể thế này? Trần Tử Dung kinh hãi trọn tròn hai mắt, còn Trương Hùng thì bị dọa tới mức toàn thân không ngừng run rẩy Hai người này là quái vật sao? Đánh đấm giỏi vậy. Sở phàm lạnh lùng đào mắt, nhìn Trần Tử Dung rồi chê vào hộp đựng cho cốt, rơi dưới sàn. nhặt lên rồi xin lỗi anh em của tôi ngay lập tức. Tao nhổ vào, mày đừng có mơ, muốn bà đây xin lỗi cái thứ xui xẻo này sao? Mày bị thần kinh à? Á! bố Cô ta còn chưa nói dứt lời, Sở Phạm đã giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta, vẻ mặt của anh phấn lạnh lùng như cũ. "Xin lỗi." "Đồ khốn nạn!" bố "Tao phải giết mày." bố Tao!" "Bốp! Cứ tao như vậy không dưới 10 lần." gương mặt của Trần Tử Dùng đã bắt đầu biến dạng, có lẽ bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất cũng không cứu chữa nổi gương mặt tàn tạ này nữa. Cô ta cắn chặt răng, ấm ức bê hộp đựng cho cốt để lại trên ghế ngồi, rồi cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Trương Hùng càng bị dọa tới mức tay ra quần, quỳ dạp xuống, dập đầu thật mạnh xuống sàn. Tôi sai rồi, các vị anh hùng, các ông lớn, tôi không nên quấy nhiễu đến anh linh của các vị. Các vị rộng lượng hãy tha cho tôi đi Sở phàm nhớ mày chả buồn để ý đến đám người này Cút đi Trương Hùng và đám vệ sĩ Vội vàng dìu nhau đứng dậy Trần Tử Dùng thì nhìn chăm chăm sở phàm Ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn Cô ta lạnh lùng nói Mày sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này Tao nói cho mày biết Mày đã chọc vào người Cả đời này mày không thể chọc nổi Có biết Hiệp hội Võ Thuật là gì không? tào chính là người phụ nữ của kiều thiên tế tổng thủ lĩnh của hiệp hội võ thuật mày dám đánh tao thê thảm nhiều vậy anh ấy nhất định sẽ giết sạch cả nhà mày diệt chín đời nhà mày đợi đến khi máy bay hạ cánh mày sẽ biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào trần tử dùng kiêu ngạo ngẩng cao đầu bộ dạng cao quý không ai sánh bằng trong ấn tượng của cô ta bất kể là quan chức lớn đến đâu giàu có như thế nào nhưng chỉ cần nghe thấy mấy chữ hiệp hội võ thuật và cửu thiên tế thì đều sẽ lập tức đổi giọng cúi đầu xin lỗi cô ta. thế nhưng hai người đàn ông trước mắt lại vẫn cứ bình tĩnh như không, chẳng thèm nhúc nhích. chẳng lẽ địa vị của bọn họ quá thấp, thấp tới mức không thể biết tới sự tồn tại của hiệp hội võ thuật sao? tuy nhiên chỉ một giây tiếp theo, sở phàm đã nói ra một câu khiến cho trần tử dùng hoàn toàn tuyệt vọng. người phụ nữ của cửu thiên tế sao? Khói miệng sở phàm khẽ còng lên vẻ mặt trầm trọng nói Từ lúc nào lão thái giám này cũng xứng có phụ nữ bên cạnh vậy? Anh... Anh nói gì? Đôi mắt hạnh nhân của Trần Từ Dung chừng to gương mặt xinh xắn toát lên vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Suýt! Trương Hùng và đám bảo vệ của Hiệp hội Võ Thuật đều hít sâu một hơi khí lạnh vẻ kinh hãi hoàng sợ hẳn lên trên gương mặt chúng. Hiệp hội Võ Thuật... Cửu thiên tế, đây là một biển chữ vàng, còn là một ngọn núi khổng lồ, đè trên đầu vô số người đứng đầu trong các gia đình giàu có, những người quyền quý, cao lớn mạnh mẽ đến mức nào kia chứ. Không ngờ, thanh niên trước mặt này lại dám ăn nói ngông cuồng, xỉa nhục cửu thiên tế như thế, Rốt cuộc là có thực lực thật sự hay là một kẻ soàng xĩnh, không biết trời cao đất dày đây. cứ một lão thái giám sống vỏ võ một mình mà còn làm ra vẻ cao quý hơn người khác hôm hăng ngang ngược đến thế dọa mắt nhìn khắp hai năm lịch sử cô là người đầu tiên đấy sở phàm nhếch môi nở nụ cười đùa bỡn anh quan sát trần Tử dung một hồi rồi mỉa mai đáng kiêu ngạo lắm sao đồ khốn nạn anh có ngon thì nói thêm một lần nữa xem có tin bà đây chém anh thành trăm nghìn mảnh hay không trần Tử dung tức đến mức sắp phun máu tươi đến nơi Cái tên này thật biết cách lụi dao vào tim cô ta. Chị Tử Dung. Thôi đi, chúng ta không đánh lại anh ta đâu. Trương Hùng vội vàng kéo Trần Tử Dung đang nổi giận lại. Sau khi nhìn thấy sức chiến đấu đáng sợ của Trần Phong Hoàng, hắn ta chẳng muốn bị ăn đập chút nào. Trần Tử Dung cũng sực tỉnh táo lại, cảm nhận được cơn đau đớn và nóng rát trên gò má. Cô ta bực bội nói một câu. Anh đợi đây đi, chúng ta còn chưa tính sổ xong đâu. Được. Tôi đợi cô đấy Sở Phạm bình tĩnh đáp lại Hoàn toàn không xem lời uy hiếp của cô ta ra gì Trần Tử Dung tức giận Bước ra khỏi khoang thương gia Cô ta lập tức dặn dò Gọi người đến đây cho tôi Gọi người đến đây cho tôi Gọi hết người của Hiệp hội Võ Thuật mấy người đến đây Tôi muốn băm thây tên khốn này Thành vạn khúc Chị Trần cứ việc yên tâm Tôi lập tức liên lạc với mấy anh em trong Hiệp hội Võ Thuật Yên Kinh này Chắc chắn Hai đứa chúng nó không còn mạng bước ra khỏi sân bay đâu Mấy tên bảo vệ đều tỏ vẻ hùng hãn độc ác. Hôm nay, hiệp hội võ thuật của bọn chúng đã mất mặt lắm rồi. Nếu như không vớt phát lại thì thể diện của hiệp hội võ thuật đã mất trắng. Trần Tử Dung nổi trận lồi đỉnh, cô ta nhìn có má sưng vù dươm dưa máu, bị tát thành đầu heo của mình trong gương tức đến mức trực khóc. Đồ khốn nạn, nhất định tôi phải giết chết anh ta, giết chết cả nhà anh ta mới thỏa cơn hận trong lòng. Cô ta hết sức trông ngóng Đến lúc máy bay hạ cánh Sửa trôi mối nhục bà nãy Trong khoang hạng nhất Tiếp viên hàng không sợ hãi muốn chết Gương mặt xinh xắn trắng nhợt Cô ấy căng thẳng nói với sở phàm Thưa anh Thiên hậu trần có thế lực rất lớn ở yên kinh Anh đánh cô ta ra nông nỗi như thế Chắc chắn bọn họ sẽ không buông tha cho các anh đâu Để tôi báo cảnh sát giúp anh Sở phàm nở nụ cười hiền lành Cảm ơn ý tốt của cô Nhưng không cần đâu Cô chỉ cần bảo vệ chính mình thật tốt là được rồi Trần Phong Hoàng cũng cười lạnh Một mình tôi Là đã có thể xử đẹp bọn xấu xa ấy rồi Lúc đối mặt với nghìn binh phạn mã Trên chiến trường Tây Hạ Đối mặt với chiến thần lục quốc Khương mạn quan Nổi danh lẫy lừng Cũng chưa từng lùi Dù chỉ là một bước Chỉ một trần tử dung nhò nhòi Một hiệp hội võ thuật Mà cũng dám uy hiếp ông ta sao Nực cười Cô tư viên hàng không nhìn thấy thế cũng chỉ có thể bất lực rời đi lặng lẽ cầu phúc cho bọn họ. Hai tiếng đồng hồ sau suốt cuộc máy bay cũng hạ cánh ở sân bay Yên Kinh. Sở phàm và Trần Phong Hoàng vừa mang hũ cho cốt của anh em bước xuống máy bay đột nhiên lại bị đám người Trần Tử Dung chặn đường. Đồ khốn kiếp! Còn muốn đi sao? Không dễ vậy đâu. Dẫn người lên! Trần Tử Dung vẫy tay mời mấy chiếc xe van lập tức chạy đến bên ngoài sân bay. Càn két, hơn 100 người bước ra từ trong xe, bọn họ đều cầm dao, côn thép trong tay, hung hùng hồ hồ, bao vây xung quanh sở phàm. Bọn họ đều là tinh nhuệ của hiệp hội võ thuật, ai nấy đều là cao thủ ám kình Đồ khốn, dám đánh bà đây à? Hôm nay ta phải nghiền xương mày thành cho. Sau khi đến địa bàn của mình, Trần Tử dùng hết sức ngang ngược, cô ta chỉ tay vào người sở phàm rồi dông lên với gương mặt dữ tợn. Trương Hùng cũng cáo mượn hoài hùng, Hắn ta bật cười dễu đầy vẻ đắc ý Hai người tiếp tục ngang ngược đi Sao lại không ngang ngược nữa Dám đụng đến chị Dung Cũng không chịu nghe ngóng xem Yên kinh là địa bàn của ai Lập tức cút qua đây liếm giày cho bố Bố sẽ tha cho cái mạng chó của chúng mày Sau khi nói rớt lời Trương Hùng phun bãi đầm xuống đất Hắn ta phá ra cười ha ha Sở phàm lạnh lùng đảo mắt Nhìn đám người trần tử Dung Anh chỉ nói một cách lạnh lùng Xin lỗi là cái chắc Có điều Phải là chúng mày dập đầu xin lỗi tao mới đúng Đám người trần tử dùng đều sững sờ Rồi sau đó Chúng ôm bụng cười lớn Như thể vừa nghe thấy chuyện gì hài hước lắm vậy Cười đến mức chảy cả nước mắt Đúng là kỳ quặc Muốn bọn tao xin lỗi mày sao Mày là cái thá gì Buồn cười chết đi được Trương Hùng cố tình cười một cách khoa trường Những tay đánh đấm trong hiệp hội võ thuật cũng cười lạnh đầy vẻ khinh thường, ánh mắt chúng rớt đối âm u đáng sợ. Mày đúng là đồ to gan lới mật, tím đường chết. Trần Tử Dung đã mất kiên nhẫn hoàn toàn, cô ta nở nụ cười hung ác rồi khoát tay. Lên hết cho tôi, đánh cho mạnh vào. Có án mạng thì để bà đầy gánh cho mấy người. Hơn một trăm tay đánh đấm trong hiệp hội võ thuật đã ngứa tay từ lâu. Bọn chúng đều xách vũ khí lên, xông về phía anh. Rầm! Vào lúc chúng định ra tay, đột nhiên có âm thanh cực lớn vang lên đằng sau lưng, nghe giống hệt như động đất. Một đám người đông kềnh kịt, từ xa chạy đến như nghiền quân vạn mã, chiếm cứ hết sáu làn xe. Sơ phàm ngừng đầu nhìn, nụ cười sáng tỏ, nở trên khóe môi anh. Bè bọn của Trần Tử Dùng cũng hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời Bọn chúng lúng ta lúng túng Đứng lặng tại chỗ Sao lại có nhiều người như thế Chị Tử Dung Có phải kiểu thiên tế biết chị bị bắt nạt Nên mới gọi người đến chút giận dùng chị không Ánh mắt trường hùng sáng bừng Còn phải nói hả Trước này kiểu thiên tế thương chị nhất Chắc chắn đây là người mà ông ta gọi đến Trần Tử Dung làm ra vẻ Vừa mừng vừa lo Cô ta không quên trường mắt Quý hiếp sở phàm Hai cái thằng khốn kiếp Lần này chọc thùng trời rồi đấy, ông trời cũng không cứu được chúng bầy đâu. Một giây sau, mặt đất bắt đầu rung động theo tiết tấu, âm thanh vang rội như cơn động đất, mà những người xuất hiện ngay sau đó càng khiến cho đám trần tử dùng sững sở. Đi đầu là những ông trùm thế giới ngầm như Lý Hải Đăng, Tưởng Thiên Sơn, bọn họ dẫn theo 2.000 người mặc đồ đen vừa thân, hết sức khí thế. Đằng sau đó là đội ngũ cảnh sát mặc đồ xanh hải quân, đều trang bị vũ trang đầy đủ cùng với hai nhánh quân đội những người chiến sĩ mặc quân phục giản gì Ở hai bên đường bốn phương tam hướng còn có đủ già trẻ lớn bé người nam người nữ trong đủ ngành nghề cầm cờ đỏ, hô khẩu lệnh ùa vào một cách cuồng nhiệt và cung kính Không dưới 100.000 người đổ về đây cảnh tượng trông có vẻ hết sức hoành tráng So với bọn họ hơn 100 tên thuộc phe phái của Trần Tử Dung sống hệt như một đàn kiến dưới chân núi Thái Sơn, nhà bè đến mức không thể tìm thấy. Chị, chị Tử Dung, trông lạ thường quá, chuyện, chuyện gì thế này? Bọn người trường hùng sững sờ, rốt cuộc cũng ý thức được có điều lạ lùng, dù kiểu Thiên tế có ra lệnh, cũng không điều động nổi hơn 100.000 người cơ chứ. Chị, chị cũng không biết, lẽ nào trên máy bay có ông lớn nào đó sao? Trần Tử Dùng cũng ngẩn ngờ dù bây giờ cô ta là thiên hậu nổi tiếng nhất trong giới giải trí thì mỗi buổi concert cũng chỉ có 5-6 nghìn người mà thôi làm gì hoành tráng được như thế cảnh sát vũ trang, quân đội hơn trăm nghìn người cùng nhau đến đây vị lãnh tụ của quốc gia nào xuất hiện rồi hay sao vào lúc này đột nhiên sở phàm đứng sau lưng bọn họ, hờ hững lên tiếng nhường đường, bọn họ đến đón tôi đấy Một câu nói ngắn ngủi của Sở Phạm làm hàng nghìn tầng sóng cuộn trào lên trong trước mắt. Anh... anh nói cái gì? Sắc mặt Trần Tử Dùng trắng bệch trong trước mắt, gương mặt cô ta toát ra vẻ bất ngờ và hoảng hốt. Chân của đám người trường hùng cũng mềm nhũn, giống như những pho tượng điều khắc đứng lộ xộn giữa làn gió mạnh. Sở Phạm phớt lờ đám người Trần Tử Dùng, bóng lưng anh thẳng tắp, bước đi chậm rãi, nhưng lại rất vững vàng. Họp mặt với đội ngũ hơn trăm nghìn người dài răng có mặt ở đây. Bộ, giữa cao tay phải, thằng lưng chào theo kiểu nhà bình một cách tự nhiên, khiến cho tiếng hoàn hồ vang rội khắp sân bay. Cùng ngân quân thần của lòng hồn, Khải Hoàn trở về. Lý Hải đang đi trước, cất tiếng chào hỏi trước. Cùng ngân quân thần của lòng hồn, Khải Hoàn trở về. Rồi sau đó, một trăm nghìn người cùng cao giọng cất lời chào hỏi, bọn họ đều nhìn anh với ánh mắt cung kính giọng nói vang rồi nhiều tiếng sét đánh chấn động chín tầng mây long trời lở đất làn sóng âm thanh ngân vàng luồn quẩn trong không khí tất cả mọi người đều nhìn sở phàm với ánh mắt cuồng nhiệt tôn kính một mình anh dường như sự chấn động ấy đã làm thay đổi cả trời đất âm âm đầu óc bè bọn trần tử dùng sắp nổ tung ai nấy cũng nổi ra gà ra vịt Cảm giác lạnh lẽo, la tràn khắp tứ chi và trăm sương, giống như thể rơi xuống hầm băng. Quân thần của Long Hồn, đó là vị chiến thần đã quét sạch trăm nghìn kỵ binh Tây Hạ, đánh bại chiến thần lục quốc Khương mạn quan mở rộng lãnh thổ của Đông Hòa ra 300.000 cây số. Là vị quân thần của Đông Hòa, xoay chuyển cục thế hiển nguy, và đeo năm sao đây sao? Đó là người anh hùng dân tộc, được cả tỷ dân Đông Hòa tôn sùng cực kỳ vinh vô hạn đó ơ. không ngờ một người như nhân vật trong truyền thuyết lại là Sở phàm ở trước mặt mình. Làm, làm sao có thể? Vào giây phút ấy, suốt cuộc, Trần Tử Dùng cũng đã hiểu được vì sao Sở phàm lại mang theo hơn 30 hũ trò cốt lên máy bay, còn mua ghế ngồi cho bọn họ. Tại sao Sở phàm lại ngông cuồng như thế, đến kiểu thiên tế nổi danh lẫy lừng của Hiệp hội Võ Thuật cũng không xem ra gì. Tại sao anh vẫn không đổi sắc khi bị bọn họ bao vây vẫn thản nhiên như không, bởi vì anh là quân thần của lòng hồn, một tay che ca bầu trời. Phịch, những tay đánh đấm trong hiệp hội võ thuật lần lượt quỳ xuống mặt đất, chúng sợ đến nỗi run lầy bẩy làm gì chịu nổi áp lực nặng nề đến mức này? Sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, tứ chi và trăm xương không ngừng run rầy. Sở Phạm ung dung khoát tay, tiếng gieo hò lập tức im bặt, đội quân trăm nghìn người. Thế mà chỉ còn nghe tiếng gió lao xào khi thổi qua những kẽ lá. Khả năng kiểm soát, sức ảnh hưởng thật đáng sợ. Trần Tử Dung sợ đề nỗi, sắp sửa bật khóc đến nơi. Long thủ, bọn họ xỉ nhục quân hồn của liệt sĩ, xỉ nhục quân uy của Long thủ, phải xử lý như thế nào đây? Và lúc này, một vị tướng quân mang quân hàm thiếu tướng bước lên chào ảnh với lễ của nhà binh. anh ta đào mắt nhìn đám người trần tử dung sát khí tỏa ra hừng hực xoẹt trong chớp mắt 100.000 ánh mắt sắc lạnh như dao như kiếm của những người có mặt ở đây đồng loạt nhìn trần tử dung khiến cho cô ta sờn tóc gáy có cảm giác như mình bị lăng trì giáp xương lóc thịt những người lính dốc sức bảo vệ nước nhà trên tiền tuyến anh dũng quên mình không tiếc xương máu thậm chí còn hy sinh cả tính mạng nhưng lúc hồn về cố Hương Lại bị hạng tiểu nhân xỉ nhục Có dùng trăm nghìn lời nói Cũng không thể biện bạch cho bọn chúng được Phịch Trần Tử Dung sợ đến bật khóc Cô ta quỳ trên mặt đất Không ngừng dập đầu nhận tội hu hú, hú tôi sai rồi Tôi xin lỗi tôi không nên xỉ nhục Những vị anh hùng này Không nên đắc tội với long thủ Xin các anh tha cho tôi Đám người trương hùng Và những tay đanh đấm trong hiệp hội võ thuật Cũng quỳ xuống đất Dập đầu liên tục để nỗi ứa máu cũng không dám hời hợt một chút nào. Bây giờ bọn họ đều sợ đờ người, cảm giác kiêu ngạo cao quý hơn người đều tan biến hết tất cả. Dù là thiên hậu giới giải trí hay người phụ nữ của cửu thiên tế, lúc đối mặt với những chiến sĩ bừng bừng sát khí, lúc đối mặt với sự căm hận của trăm nghìn đồng bào, gia sản của bọn họ chẳng là gì cả, một cái phất tay sẽ biến thành tro bụi ngày. Sở phàm trên lạnh lùng đào mắt Nhìn đám người trần tử dùng Trong mắt anh, đám bọn chúng chỉ là ếch ngồi đầy giếng, không đáng cho anh Nổi cường thịnh nộ Trở về, nói với Nguyễn Trung Hồ rằng Tôi đã trở về Hiệp hội võ thuật của ông ta gặp Nguy rồi Đợi tôi đến giữa Đại diện hiệp hội võ thuật của ông ta Sở phàm chỉ nói một câu Với vẻ lạnh lùng và ngang ngược Rồi xài bước bỏ đi Chẳng buồn nán lại đây thêm chút nào nữa Cột cột, cột Hơn một trăm nghìn người ở đây cũng lần lượt nối gót theo sau sở phàm. Trần Tử Dung thở phàm một hơi, như thể mình đã sống sót sau cơn hoạn nạn, nhặt lại được tính mạng. Đầu óc trống rỗng. Mới phút sau, câu nói cuối cùng của sở phàm đột nhiên vang vọng trong đầu cô ta. Anh ta... Anh ta muốn ra tay với Hiệp hội Võ Thuật à? Trần Tử Dung lập tức hít sâu một hơi khí lạnh, sợ đến mức hồn vía rời khỏi cơ thể. Lần này sợ rằng mặt đất ở Yên Kinh sẽ rung chuyển mạnh mẽ Sở phàm rời khỏi nơi này ôm theo hũ cho cốt của 36 liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ Trăm nghìn người lập tức đi theo sau dòng người dài đằng đắng Trên đường càng lúc đội ngũ của bọn họ lại càng trở nên đông đúc Trông giống hệt như mặt trời che kín một khoảng trời Đến cảnh sát cũng không thể không điều động người đến giữ gìn trật tự Sở phàm sắp xếp ổn thỏa cho tầng gũ cho cốt Của 36 liệt sĩ Trước ánh mắt của những người có mặt ở đây Anh thẳng lưng trao một cách tôn kính Các anh em Về nhà rồi Vô số người có mặt ở đây Đều giàn ruộn nước mắt Cung kính cúi đầu mặc niệm. Các vị anh hùng Các anh về đến nhà rồi Dù sinh mạng của các anh ngắn ngủi nhường thế Thế nhưng tinh thần của các anh Lại sang mãi muôn đời Nước non trường tồn quốc thái sân an mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhiều nguyện vọng của các anh bầu không khí ở nơi này lại nóng lên đến tột cùng vô số người cùng gieo hò kích động, cảm động, những giọt lệ nóng hổi doanh trọng ở một góc nào đó một cô bé như búp bê xứ được người mẹ đoan trang của mình bế lên cao cô bé kích động múa may bàn tay nhỏ nhắn của mình bố ơi, bố ơi con ở đây nè cảm nhận được những tiếng hoan hô và sự nhiệt tình của mọi người, cô bé ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo và kích động. Đó là bố của cô bé, bố của cô bé là vị anh hùng vĩ đại nhất trên đời này. "Đan Đan." Sở phàm nhanh chóng nhìn thấy con gái mình sợ đàn đông, anh vui vẻ ôm con vào lòng, bế Đan Đan lên cao, tiếng cười ha hả rộ vang không dứt. "Bố ơi, Nana nhớ bố lắm, suốt cuộc bố cũng về rồi." Hu hu hu. Bố cũng nhớ con Sở phàm cười nhẹ Không biết nước mắt của anh đã ướt ướt tự lúc nào Anh quay người lại Nhìn người phụ nữ vẫn xinh đẹp quyến ru ấy Người đẹp Vân Mộc Thành Mà anh vẫn hằng nhớ nhung Hàng vạn dòng nước ấm áp cuộn trào trong lòng Đã để em phải đợi lâu Anh về rồi đây Vân Mộc Thành cũng không kiềm chế nổi cơn kích động trong lòng nữa Nước mắt của cô lập tức tuôn rơi Cô xả vào lòng sở phàm Bật khóc nức nở Dường như muốn chút hết tất thảy nỗi uất ức và nhớ nhung trong nửa năm này của mình ra theo dòng nước mắt. Ông Bảo cũng đi theo, ông ta cùng kính mà nói. Đại Thế Tử, chúc mừng cậu khai Hoàn trở về. Lần này cũng có thể xem như là cả nhà đoàn viên. Chúng ta về nhà đi. Sở Phạm gật đầu, anh xoay lưng lại, nhìn xung quanh trong vô thức. Dường như muốn tìm bóng dáng của vương gia sở, máu lạnh vô tình, cứng nhắc và nghiêm túc ấy. Tuy anh không hề có ấn tượng tốt với Vương gia sở, nhưng vào giây phút này, dường như có thứ gì đó đã bắt lấy anh vậy. Anh rất muốn nhìn thấy ông ta ở nơi này, dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua. Có lẽ muốn chứng tỏ năng lực của mình cho mặt ông ta, có lẽ muốn được ông ta khẳng định, mà cũng có lẽ chỉ là một nỗi nhớ nhung bận lòng mà thôi. Thế nhưng ông ta lại không hề xuất hiện. Ông ta vẫn giống như lúc còn nhỏ. Cho dù mình xuất sắc đến mức nào, đạt được thành tiệu lớn đến đâu thì ông ta cũng không hề quan tâm hay khen ngợi mình một câu. Sở Phạm chỉ nhếch môi cười, anh nắm chặt tay Vân Mộc Thành và con gái Đàn Đàn, cười nói: đi thôi, về nhà nào. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những hũ trò cốt của những người liệt sĩ, gia đình Sở Phạm bước vào trong một chiếc ô tô khiêm tốn giữa đám đông chậm rãi rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Những chàng trai đã công hiến hết máu thịt của mình cho tổ quốc. Tạ Yên Sắc ngàn thu ở đây, bình thản ngắm nhìn tháng năm tĩnh lặng, giống như tâm nguyện của họ trước lúc xuất trình. Chiếc xe nhanh chóng đưa bọn họ đến phủ Vương gia sở. Sở phàm, Trần Phong Hoàng, La Cường và Diệp Mị Na đều mang quà đến cho Đan Đan. Nhìn những túi lớn túi nhỏ đựng đồ chơi tinh xảo xinh đẹp và món ăn vặt ngon miệng, cô bé ấy cười tít mắt, niềm phầng trăng khuyết, kích động đến mức không biết phải làm sao. Vân Mộc Thành im lặng ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Cảm giác hạnh phúc đầy áp trong lòng. Cho em này, Sở phàm đeo một sợi dây chuyền đặc biệt được làm tỉ mỉ từ vỏ đạn, mộc mạc nhưng lại không tầm thường, lên trước cổ trắng ngẩn của Vân Mộc Thành. Mấy tháng nay, lần nào nhớ đến em, anh cũng xuyên một ít, chẳng biết thành một sợi dây chuyền từ lúc nào. Vân Mộc Thành nhẹ nhàng vuốt ve vỏ đạn, đưa mắt xinh đẹp của cô lấp lánh, cô cảm động. Em thích lắm. Từ trước đến nay, Điều mà cô để ý không phải là những thứ tiền bạc vật chất mà chính là tấm lòng. Thấy sở phạm suốt cuộc đã về nhà đa đàn bám dinh lấy anh mãi anh ở với Vân Mộc Thành và con gái một ngày. Thôi đó, sở phạm nhìn thấy ông bảo anh trầm ngâm trong giây lát rồi lấy ra vài cây thuốc lộc nhung, sơn bò y ác, quý giá ở Tây Giã mà mình đã chuẩn bị sẵn ra. Ông bảo, dược liệu này đều được bạn bè ở Tây Giã của tôi tặng có tác dụng bổ khí dưỡng thân, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, kéo dài tuổi thợ. Ông giữ lấy đi. Ông bảo cười cười ngầm hiểu ý. Đại Thế Tử, cậu muốn tặng dược liệu quý hiếm này cho tôi hay là nhờ tôi gửi cho vương ra? Ông bảo đã nhìn thấu sự lạnh lùng, bị bố con bọn họ cố tình dựng lên, ngăn cách giữa hai người từ lâu. Sở Phạm cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Anh chỉ cười cười. Ông cũng có thể dùng. Tôi có chuẩn bị cho ông. Ông bảo khoa tay cười cười rồi an ủi Đại Thế Tử có lòng rồi Lão nội nhận ý tốt của cậu Nhưng tôi cảm thấy Nên để cậu đích thân ra món đồ này cho Vương Gia Sẽ tốt hơn Nói thật lòng Mấy tháng cậu trinh chiến ở Tây Giã Mặc dù ngoài mặt Vương Gia vẫn tỏ ra bình tĩnh Nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng Nhất là mấy ngày cậu quyết đấu Cùng chiến thần lục quốc Khương Mạn quan Ông ấy đã thức trắng cả đêm dòng Suốt đêm không ngủ Tóc cũng đã bạc đi nhiều Sở Phạm im lặng, không biết anh đang nghĩ điều gì. Vào lúc này, một bàn tay dịu dàng nắm lấy cánh tay Sở Phạm, Vân Mộc Thành nói khẽ: "Đi thăm đi, anh biết ông ấy ở đâu mà." Sở Phạm trầm ngâm vài giây rồi lặng lẽ gật đầu, niềm vui nở rộ lên trên gương mặt ông bảo, ông ta hết sức vui mừng. Hai bố con của cậu đã xa cách nhiều năm, suốt cuộc cũng có cơ hội giải quyết mâu thuẫn trước kia, đúng là hiếm có. vương gia sở trong căn phòng yên tĩnh khuất nèo trong tòa biệt thự hoành tráng sở chế hậu vẫn bị hàng đống việc nước cuốn thân như mọi khi trong nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ thuộc về riêng bản thân mình ông ta đều đi chăm sóc cây đào trong sân lúc sở phàm bước vào sân sở chế hậu đang gánh nước vừa cẩn thận lại vừa thành thạo đột nhiên sở phàm nhận ra hai bên tóc mai của vương gia sở vô tính kiêu ngạo có thể gánh cả bầu trời đồng hoa trong lòng hàng tỷ người dân đã bạc đi nhiều động tác của ông ta trở nên chậm chạp đến việc nhấc vài thùng nước cũng làm ông ta thở hồng hộc cảm thấy có hơi lực bất tỏng tâm đến bây giờ sở phàm mới nhớ ra một điều hóa ra người đàn ông này đã tuổi ngót 50 rồi hơn nữa nhiều năm trình chiến cùng với việc nước chất trồng quanh năm khiến cho cơ thể ông ta trở nên suy nhược nếu như không có ý chí kiên cường chống đỡ thì sợ rằng ông ta đã ngã xuống từ lâu. Sở phàm hít sông một hơi, rồi đi đến cầm thùng nước trong tay sở chế hậu, giúp ông ta xử lý đám cỏ dại trong sân. Đã lớn tuổi rồi thì đừng làm công việc nặng nhọc này nữa, giao lại cho người khác trong phủ là được. Sở chế hậu hơi sững sở, dường như hơi vui mừng, mà cũng như cảm khái. Có một vài việc, người khác không thể thay thế được. Ví dụ như là một người chồng... là một người bố, Sở Trí Hậu ông ta không phụ bất kỳ ai trong thiên hạ này, chỉ có lỗi với vợ và con trai của mình. Cây đào là hồi ức của ông ta, cũng là sự áy náy mà ông ta cực lực muốn bù đắp. Sở Phàm nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói ấy, thế nhưng anh chỉ lặng lẽ tuôi nước nhổ cỏ. Sở Trí Hậu ngồi trên một hòn đá, để làn gió êm ái phả vào người. nương theo ánh sao lấp lánh để quan sát con trai trước mặt mình. Trên sự tây dã, có làm khá lắm. Bố rất hài lòng. Sở trí hậu nói một cách bình tĩnh. Mặc dù giọng nói của ông ta rất bình thản, nhưng lại không giấu nổi niềm vui và sự tự hào. Được thấy con trai mình hóa rồng là sự hy vọng của mỗi người làm bố mẹ. huống hổ trí, con trai của ông ta yêu tú như thế đã có người kế thừa đại nghiệp của nhà họ sở rồi. Hôm nay con khải hoàn về kinh, vạn người ra đón, nhất định cảnh tượng ấy rất hào hùng, rất hoành tráng nhỉ. Giọng nói của sở chí hậu trở nên nghiêm túc, ông ta nói từng câu từng chữ. Năm ấy, bố trinh chiến khắp 17 nước, bước lên đài bài tướng, được phong cho tước vương, còn hoành tráng hơn con gấp trăm lần nữa kìa. Nhưng bố hy vọng con có thể hiểu rõ những hư danh và danh vọng ấy có thể làm con thấy thỏa mãn. cũng có thể đẩy con ngã nhào. Leo càng cao, đá càng đau. Bây giờ con đang nổi tiếng lửng lẫy. Con chưa đến 30 tuổi, đã trở thành chuyến thần bảo vệ đất nước. Quy danh của chư hầu một phương, không ít người đỏ mắt ghen tị với con. Con phải giữ vững tấm lòng ban đầu của mình, thấu hiểu bản thân, chớ kêu ngạo, chớ nóng vội. Có thế mới có thể đi xa được. Sở phàm trì đào mắt nhìn ông ta. Ông vẫn rông với lúc nhỏ, thường thích dạy dỗ người khác nhưng lại không biết khen thưởng nửa câu sở chế hậu lập tức im lặng ông ta thừa nhận mình không phải là người bố tốt thường hay làm theo phương thức trong quân doanh, giảng đạo với con mình thế nhưng bản thân ông ta đã quên mất một điều con của mình mới chỉ là đứa con nít mấy tuổi đầu có lẽ nó hy vọng được nhận lời khen ngợi và sự cổ vũ của bố mẹ chứ không phải là một vương gia sở, mặt lạnh vô tình cao cao tại thượng Đột nhiên, bầu không khí trở nên ngột ngạt Đột nhiên, sở chí hậu cất tiếng hỏi Ngài nói, con có mâu thuẫn với người trong hiệp hội võ thuật ngoài sân bay à? Chỉ là một người phụ nữ ngông cuồng Tự xưng là tình nhân của ngụy Trung Hồ Sở phàm cười lạnh Cô ta làm ngã hũ cho cốt của anh em tôi Tôi ra tay dạy cho cô ta một bài học Có thế mà thôi Sở chí hậu nhớ mày lại Nhưng bố ngài nói con dọa sẽ tiêu diệt cả Hiệp hội Võ Thuật. Lẽ nào Hiệp hội Võ Thuật không đáng bị diệt sao? Sở phàm phạc lại, ánh mắt anh trở nên sắc xào. Mấy năm nay, Nguyễn Trung Hồ nắm quyền lớn trong tay, người trong Hiệp hội Võ Thuật tung hoành ngang dọc, làm sang làm bậy, nhúng tay vào quân đội, chính trị, thương trường, khiến cho chứng khí nổi mịt mù khắp trốn, hỗn loạn vô cùng. Hiệp hội Võ Thuật nghiễm nhiên trở nên ngang ngược, muốn làm gì thì làm. biết bao nhiêu người bị bọn chúng hà hiếp mà chỉ dám nuốt giận vào lòng biết bao nhiêu gia đình sống khổ sống sở vì hiệp hội võ thuật khối ung nhọt này không trở đi thì để đó gây họa vạ năm mà. sở trí hậu chỉ đành giọng mà nói thế lực của hiệp hội võ thuật rất mạnh mẽ cực kỳ mạnh mẽ còn không đụng đến bọn họ nổi đâu sở phàm phì cười anh ngừng đầu lên thế thì tôi càng phải đụng đến ông ta nhiều cò tận gốc trừ khử hết thế lực của ông ta Ông dự lấy số thảo dược này đi uống thuốc cho đàng hoàng sống cho lâu vào để nhờ tôi nhổ cỏ tận gốc hiệp hội võ thuật Sở phàm đặt túi thuốc đã chuẩn bị từ trước xuống đất rồi quay người bỏ đi màn cho chuyện của hai bố con bọn họ kết thúc chẳng vui vẻ gì Sở Chí Hậu ngẩn ngờ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Sở phàm Hai phút sau đột nhiên ông ta phá ra cười sảng khoái hết sức tự hào và cảm khái Tính cách của nó giống tôi thật